Chương 731: Quỷ kiếm kiếm thai 1. Cả tòa cổ địa hoang mạc Long Môn tổng cộng có tầm 10 vạn con Long Khôi, lần này tôi và Tạ quẩn hợp tác giết chết 3794 con, chiến tích này quả thực khiến người khác kinh ngạc. Phệ Hồn Long Khôi là loại khó đối phó nhất, nếu như đạo binh bình thường va phải, cho dù có thể thành công giết chết Long Khôi, thì tự thân người đó cũng khó sống sót. Có vẻ sẽ không còn Phệ Hồn Long Khôi xuất hiện. Tôi và Tạ Uẩn tiếp tục tiến vào phía sâu trong cổ địa hoang mạc Long Môn, thần niệm của phong thập bát trong tấm bộ không phát điều gì khác thường, ác hẳn những người khác đều vẫn an toàn. Ngoài có chút lo lắng cho liễu chi nhung ra, thì tôi khá yên tâm về bọn họ. Trước khi giải quyết Long Khôi, khả năng hai đạo nhân tiên đánh lén ma đạo khá thấp, các đen che khuất cả bầu trời cổ địa hoang mạc Long Môn, khó lòng phân biệt được ngày và đêm, đi được tầm nửa ngày, chúng tôi đã tới lối vào hẻm núi Phong Thạch, Phong Thạch. Đừng Ma Cổ Thạch, Đại Mạc là ba vùng địa lý đặc trưng của cổ địa Hoang Mạc Long Môn. Chỗ gọi là Phong Thạch, tám chỉ hòn đá trắng lối vào, bị gió chém qua nên có thể nghe thấy tiếng ken két. Lực gió thổi ở hẻm núi Phong Thạch mạnh đến mức không tưởng, mỗi một cơn lốc quét qua khiến mấy tảng đá nát vùng rồi bị cuốn bay loạn xạ. Trong tiếng gió vi vu còn kèm theo tiếng đá nứt vỡ, tiếng than khóc, tiếng gào thét, tiếng trống đập, tiếng kim loại kêu leng tiếng thú gầm, tiếng nổ, tiếng gầm rú. Tiếng nhiến răng răng rắc, tiếng cười quỷ dị. Những âm thanh quỷ quái đáng sợ tự như đang ghé sát bên tai, khiến người ta rụng mình sợ hãi. Cho dù có là người tu hành có đạo tâm kiên định, cũng khó tránh khỏi việc ngủ cảm lục thức bị quấy nhiễu. Với lại tôi có thể cảm nhận được, những âm thanh tạp nham này dường như có liên quan đến chiến tranh, ám chỉ sự tàn khốc tiêu điều mà chiến tranh mang đến. Từ xưa Tây Vực đã là mảnh đất thường xuyên xảy ra chiến sự ở nhân gian, vô số quốc gia từng được xây dựng tại đây cũng là biên giới giúp nhân tộc ở Trung Nguyên đối kháng với sự xâm lược của dị tộc. Đừng chế dẫu những người có thể uống rượu say khước trên sa trường, từ cổ chí kim mấy ai có thể toàn mạng trở về, kèm theo tiếng sáo hồ và ai oán, không biết bao nhiêu bài thơ kể về chiến tranh được viết lên từ đây. Hoang Mạc Long Môn tuy rằng bị ngăn cách với cổ địa và thế giới bên ngoài, nhưng mà, gió đã đem bài ca chiến tranh bi tráng ở nơi đây thổi vào giữa cổ địa, trải qua năm tháng dài mòn mỏi, hình thành vẻ huyền bí của hẻm núi Phong Thạch, Hẻm núi Phong Thạch nằm ngay phía trước chúng tôi, nếu đi vòng xung quanh, chính là đồi các mênh mông vô tận, càng khó di chuyển hơn. Lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ, bỗng phát hiện đằng xa phía sau lại xuất hiện một cơn lốc đen khổng lộ cao thấu tận trời, đang đâm sầm về chỗ chúng tôi, khiến chúng tôi không có chỗ thoát thân. Cùng với cơn lốc màu đen cùng cùng thổi đến, các xung quanh cũng bắt đầu di chuyển với tốc độ chóng mặt, tại sa mạc rộng mênh mông cứ thế trào dân một trận đại hòa gian nan. Thứ nguy hiểm nhất ở cổ địa hoang mạc long môn không chỉ long khôi, còn những trận cùng phong dồn dập không dứt, có thể khiến người khác hồn bay phách tán, ngoài cùng phong ra, nguy hiểm do các lúng gây ra cũng là kiếp nạn diệt thân đối với thiên tôn. Bởi vì trong các đen chứa đầy sát khí, một khi chìm sâu xuống, đến thiên tôn cũng không toàn mạng thoát thân, xem tình hình xung quanh, tôi và Tạ Uẩn đã rơi vào khu vực vô cùng nguy hiểm, có vẻ như chỉ khi đi vào hẻm núi phong thạch mới tạm thời giữ an toàn. Đứng ở bên ngoài màn nhĩ đã bị kích thích bởi đám âm thanh tạp nhằm đến mức đau đầu nhức ốc, vừa vào trong, càng cảm thấy ngũ cảm lục thức rối loạn, đến thức thần đều chịu ảnh hưởng, không ngừng sản sinh vô vàng ảo giác trong thức hải tôi. Chớp mắt, tôi như đứng giữa chiến trường điên cuồng giết chóc, ngàn quân vạn mã, âm thanh giết chóc gào thét thấu tận trời. Bốn phương tám hướng, binh đào sát bén. Dưới chân máu đã chảy thành sông, xác chết chất chồng cao như núi. Chưa đợi tôi kịp ổn định tâm trí, huyển cảnh lại thay đổi. Lần này tôi đến cổ địa hàng hoàng, muôn thú ồ ạt kéo đến, rung chuyển chấn động cả ngọn núi, Huyễn cảnh luôn phiên xuất hiện, đều là trải nghiệm cả đời của tôi. Dần dần tôi đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân tôi, cả người tôi bị Huyễn cảnh kéo vào từng trận chiến tàn khốc trong quá khứ, không cách nào thoát thân, chỉ có thể đắm chìm trong đấy. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tôi cầm kiếm giết đám phong cổ trong núi Không Minh, đám trùng khổng lồ thân hình xấu xí ghê tởm chính là căn nguyên ác mộng của tôi trong suốt một thời gian dài, chính trong núi Không Minh, trái tim của tôi đã bị mất trên đỉnh phong cổ này. Số lượng phong vương, phong tướng nhiều không đếm xuể, chúng điên cuồng tấn công ồ ạt, tay tôi cầm kiếm vô danh, đốt cháy sinh cơ và thần hồn liều mạng chém giết, tới tận khi tôi cạn kiệt sinh lực, mới có thể phá vỡ được tầng huyễn cảnh này, lại tiếp tục rơi vào huyễn cảnh khác. Trận chiến giả tiên tại quan ngoại, chương 732, quỷ kiếm kiếm thai, 2. Trong trận chiến này, thất sát kiếm và thất kiếm liên pháp của tôi đã khai mở ra lĩnh vực kiếm khí, triệu hội kiếm khí cự lông, từ đó về sau kiếm khí cự Long đã trở thành thần thông độc quyền của kiếm đạo. Từng cảnh tượng chiến tranh tàn khốc tái hiện trước mắt, không chỉ đơn giản là hình ảnh chấp nhoáng lướt qua, mà chính là cuộc đối đầu giữa sự sống và cái chết. Trận chiến hàng hoang, trận chiến núi không minh, trận chiến giả tiên. Trận chiến âm sơn, trận chiến quy khư, trận chiến núi Hạ Lan. Mọi trận chiến sinh tử mà ma đạo đã trải qua trong quá khứ đều được huyển cảnh do âm ma tạo ra tái diễn hết một lượt tại hẻm núi Phong Thạch. Sự khác biệt tương ứng là cảnh giới tu vi của tôi ở thời điểm đó, đến cả binh khí cũng giống hệt. Mỗi trận chinh chiến của ma đạo đều có thương vong nặng nề, hồi ức mà tôi muốn quên đi nhất trong đời chính là cảnh tượng chiến tranh thảm khốc này, nhưng mà huyển cảnh ma âm của hẻm núi Phong Thạch. Lại khiến tôi đắm chìm trong chuỗi ký ức đau thương. Trong những cảnh tượng chiến tranh thay phiên nhau xuất hiện, tôi lần nữa nhìn thấy bóng lưng cô độc nhưng vô cùng kiên định của Thùy Họa. Tại trận chiến hàng hoang, Thùy Họa dùng một đao đã khiến tóc bạc trắng xóa, khi ấy tôi đã rơi nước mắt, giờ đây cảnh tượng bi thương này lại một lần nữa tái hiện trước mặt tôi. Tôi vẫn không thể kiềm được dòng lệ nóng rát mang theo nỗi chua sót đau đớn trong lòng. Anh hùng tụ hội chưa lập được đại công, mỹ nhân đã cầm đao chấn động cả bác hoang. Dưới núi Âm Sơn, tử chiến với Hoàng Hiêu, Thùy Họa lần đầu tiên niết bàn trùng sinh. Trận chiến thổ mặt xuyên, hồng nhan tóc trắng bạc phơ, hoài phong lẫm liệt, thun lũng hát phong, Thùy Họa mang tứ diện Long hồn hạo kỳ, dẫn đầu bốn vị tướng phong lâm hỏa sơn, huyết tẩy sa trường. Quy khư, tử thần vào thành, tỏa sáng rực rỡ trong máu tanh mưa gió, tự như đóa hoa nở rộ giữa ánh bình minh. Cô ấy quả thực rất mệt mỏi. Mỗi lần niết bàn tái sinh tựa như một lần đầu thai từ địa ngục. Mệt mỏi trả trời, đau đớn tột cung, tôi cuối cùng đã thấu hiểu vì sao cô ấy không muốn tỉnh lại. Những trận chiến trong quá khứ lặp đi lặp lại, khiến tôi thấu hiểu ý nghĩa thực sự mà mệnh bàn sát phá lang tam tinh đại diện cho là gì? Thất xác gánh vác sứ mệnh ma đạo. Phá quân gánh vác nỗi đau của ma đạo. Tham lang gánh vác mất mát của ma đạo, dù chưa từng bỏ mạng trong chiến tranh. Nhưng khi cảnh tượng tái diễn một nửa vẫn khiến tôi phải nghiến răng kiên trì đến giây phút cuối cùng, ngoài những ký ức đau khổ ra, mỗi khung cảnh chiến tranh còn giúp tôi quan sát tỉ mỉ quỷ đạo tu hành kiếm đạo của bản thân, từ thất sát kiếm của thời gian đầu, đến ma kiếm, kiếm khí lưu hình, kiếm hải, ngự Long quyết, quỷ kiếm. Lần ôn luyện này giúp lĩnh ngộ về kiếm đạo của tôi càng có thêm cảm nhận sâu sắc, đợi khi tất cả huyện cảnh đều đã tan biến. Tôi phát hiện ra kiếm thai của ma kiếm trong huyền Quang đã được khôi phục một phầu tuy rằng vẫn là tàn kiếm, thế nhưng đã trắng chắc hơn thanh kiếm anh hùng trong tay tôi. Không chỉ như thế, cái nhìn của tôi về quỷ kiếm đã rõ nét hơn nhiều, trong lòng bỗng có ý nghĩ táo bạo, giả sử tôi sử dụng kiếm khí quỷ kiếm kích phát phụ văn quỷ kiếm trên kiếm anh hùng, liệu rằng có sinh ra kiếm thai của quỷ kiếm không? Tôi quay đầu nhìn sang tạ ủng đang đứng bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt cô ấy đang chăm chú nhìn tôi. Trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng bồn chồn Sau khi huyễn cảnh bị phá, mà âm ở nơi này đã không tiếp tục ảnh hưởng đến chúng tôi nữa, ta đã rơi vào ảo giác bao lâu rồi? Tôi hỏi. Một ngày một đêm rồi. Tạ Quẩn nói, khi đắm chìm trong khung cảnh chiến tranh thì hoàn toàn không có khái niệm thời gian, tôi còn tưởng nhiều nhất chỉ thoáng chốc thôi, ai ngờ đã trôi qua một ngày một đêm rồi. Tạ Quẩn cũng bị huyễn cảnh quấy nhiễu, nhưng huyễn cảnh chiến tranh của cô ấy khá yếu. Nên cô ấy đã mau chóng khôi phục được thần trí, bởi vì cô ấy không trải qua quá nhiều trận chiến quyết định sinh tử, mà từ phút vẫn luôn chăm sóc cô ấy chu đáo, thấy tạ quẩn bình yên vô sự, nơi này cũng không có lông khôi, tôi muốn thử xem có thể ngưng tụ kiếm thai của quỷ kiếm hay không. Tạ quẩn, con giúp ta hộ phát. Được à. Nói xong, tạ quẩn rút đao ra khỏi vỏ rồi đứng bên cạnh bảo vệ tôi. Tôi tập trung cao độ, bắt đầu cảm ngộ quỷ kiếm áo nghĩa. Đem toàn bộ kiếm khí của quỷ kiếm sinh ra từ cảm ngộ thâm nhập vào thân của kiếm anh hùng, quỷ kiếm thoát ẩn thoát hiện, kiếm khí của quỷ kiếm phiêu dạc, cực kỳ khó khống chế, tôi phải hao tổn hết tâm sức mới có thể đem nó thâm nhập vào trong kiếm anh hùng. Nếu như tôi không cải thiện kiếm đạo trong huyện cảnh chiến tranh kia, chắc chắn không cách nào hoàn thành được việc này. Kiếm khí ma kiếm thao thao bất diệt, chỉ trong thời gian ngắn đã hao tổn hết kiếm ý trong cơ thể tôi, kiếm khí của quỷ kiếm yếu điều uyển chuyển Quá trình này diễn ra cực kỳ chậm rãi. Mỗi một phút một giây thời gian trôi qua, tôi liều mạng bắt ép kiếm khí trong cơ thể dung hợp với thần niệm, chuyển hóa thành kiếm khí của quỷ kiếm thâm nhập vào trong kiếm anh hùng. Kiếm khí có sự khác biệt về thuộc tính, nhưng kiếm ý lại giống hệt nhau, bất luận là ma kiếm hay quỷ kiếm đều cùng một loại kiếm ý. Lúc kiếm ý của tôi sắp bị vắt kiệt, phù văn quỷ kiếm trên kiếm anh hùng cuối cùng đã phát sáng. Giống với phù văn ma kiếm lần trước, thắp sáng từng cái một, Phù văn quỷ kiếm cũng bắt đầu tự động dung hợp, phù văn ma kiếm có màu đen, phù văn quỷ kiếm có màu xanh đậm, kiếm nhỏ sau khi thành hình thì toàn thân cũng có màu xanh đậm, phát ra thần quan rực rỡ, kiếm nhỏ thành hình, toàn bộ phù văn trên kiếm anh hùng biến mất, quy lực của thanh kiếm này cũng vì thế mà suy giảm. Thanh kiếm nhỏ này cũng là tàn kiếm, giống kiếm anh hùng trong tay tôi như đúc, chỉ cần hoàn thành việc tu sửa nó, điều đó có nghĩa là quỷ kiếm của tôi đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Nhìn thấy kiếm thai của quỷ kiếm thành hình, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, thần niệm được tập trung cuối cùng, mở rộng huyệt thần tình, kiểm soát nó quay vào trong huyền quan của tôi. Vừa làm xong chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sát cơ vô cùng nguy hiểm, truyền từ phía tây bắc của cổ địa hoang mạc long môn. Một kiếm từ phía tây sông tới, tự như sấm sét giữa trời quan, bao hàm uy lực hủy diệt thiên địa. Lúc này kiếm khí trong cơ thể tôi đã trống rỗng, thần niềm cũng cạn kiệt, không thể chống đỡ. "Đả vững, mau tránh xa ta ra." Tôi hét to một tiếng, vội vàng đập vỡ bộ, cùng lúc ấy, cả cơ thể tôi bắt đầu dùng toàn lực trốn chạy vào sâu trong hẻm núi Thạch Phong. Chương 733: Tầm kiếm thần phục một. một kiếm từ phía tây xông đến, xuyên qua chín tầng mây. Một kiếm này sở hữu uy lực hủy diệt thiên địa, trong tam giới người có thể tung được chiêu kiếm này vốn không nhiều, bởi vì đây chính là kiếm pháp mỗi mình đỉnh phong mới có. Dựa vào kiếm này liền có thể phá vỡ hư không tấn thăng thành tiên. Lúc tôi dưỡng kiếm, tại cổ địa hoang mạc Long Môn cũng có người đang dưỡng kiếm. Chẳng qua thứ tôi nuôi là kiếm thai, còn thứ mà người này nuôi là chính là bản thân hắn ta, bởi vì chính hắn đã là một thanh kiếm. Trước đây Phong Chủ từng nói, hai nơi Tây Bắc và Đông Nam, hai đạo tiên nhân đang chiến đấu khốc liệt với đám Long Khôi. Mà kiếm này từ phía Tây bay tới, người muốn ra tay với tôi không cần mất thời gian suy nghĩ cũng đoán được là ai. Cám bộ đã vỡ vụn, phong thập bác cảm nhận được mối nguy hiểm mà tôi đang đối đầu, sau khi thông báo cho mọi người thì dốc hết toàn lực bay về phía này để hỗ trợ tôi. Tôi liều mạng chạy trốn, tim ma cũng điên cuồng kích phát sinh cơ toàn thân, thổi bùng tốc độ của đạo thể thiên tôn đến cực hạn. Nếu như đang ở bên ngoài, một kiếm này tôi còn cơ hội tránh né, nhưng ở trong cổ địa hoang mạc Long môn không thể ngự không, tôi hoàn toàn không tìm thấy cách nào thoát khỏi sự truy sát gắt gao của một kiếm kia. Bây giờ tôi chỉ muốn kéo dài chút thời gian. Tôi tránh xa khỏi tạo ẩn, liều mạng chạy vào sâu trong hẻm núi Phong Thạch. Nỗ lực kéo dài được một khắc, kiếm khí đã xông vào hẻm núi Phong Thạch. Thần kiếm miễu miễu, có cự ly công kích xa nhất, bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, đá tảng bị kiếm khí khuấy động điên cuồng xoay chuyển, sức gió mạnh khủng khiếp, bay loạn xạ mịt mù. Đá vỡ vụn phát ra âm thanh chói tai, sau đó liên tiếp nổ tung thành từng mảnh, kiếm khí quá mạnh mẽ khiến đá và gió sản sinh cộng hưởng, rồi va chạm vào nhau vỡ vụn, hóa thành các bụi. Tôi biết người đó có oán niệm sâu đậm với tôi, chỉ không ngờ sát cơ của hắn đã nồng đậm đến mức này, không còn nghi ngờ gì nữa, kiếm này chính là một kiếm đỉnh cao nhất đời hắn ta. Một kiếm bao hàm thần kiếm áo nghĩa hùng mạnh, cũng chứa đựng tính toán tinh vi, bởi vì, từ khi bắt đầu, khí cơ của tôi đã bị kiếm khí này khóa chặt lấy không thoát ra được, có thể tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước. Vừa hay nhắm chuẩn lúc tôi cạn kiệt thần niệm và kiếm khí, chỉ mỗi mình lục nhâm âm dương kiếm của tạ Lưu Vân có thể làm được. Trước đây tôi đắm chìm trong huyển cảnh, đối với thế giới bên ngoài mà nói thì tôi như không hề tồn tại, nên tạ Lưu Vân không thể cảm nhận được. Sau khi phá vỡ Huyễn cảnh, mệnh bàn của tôi đã rơi vào phạm vi cảm nhận của tạ Lưu Vân. Điều này đã chứng minh, từ khi tôi bước vào cổ địa, tạ Lưu Vân vẫn luôn âm thầm mưu tính khóa chặt quỷ đạo vận mệnh của tôi. Bây giờ... Hắn đã hoàn toàn nắm bắt lỗ hỏng của vận mệnh, thần kiếm từ phía tay bay đến, xuyên qua ngàn vạn hoang mạc, xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Khoảng cách càng lúc càng gần, âm thanh xé gió ngày một rõ ràng, cảm nhận thấy sự uy hiếp của sát cơ, lưng tôi bất giác cứng lại, tóc gáy đều dựng đứng lên hết. Bao nhiêu yêu hận tình thù, sống chết chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi hiểu, tôi không thể chạy xa được nữa, trốn không được. Lúc không thể tránh... Chỉ còn nước đối đầu trực diện. Vì thế, tôi dừng bước chân, quay người đối mặt với kiếm khí đang điên cùng phá vỡ không gian bay đến. Ở nơi xa, thân ảnh phong thập bác đã hiện rõ, tôi nghe thấy tiếng gầm gú của ngạo phong. Mũi tên của A-Lê hóa thành đóng sáng, tuy người chưa xuất hiện nhưng mũi tên chấp thời cơ bắn tới, dùng tốc độ của phong thập bát nhắm chuẩn mũi tên tấn công kiếm khí. Nhưng tôi biết, những gì mà họ đang cố gắng chỉ là tốn công vô ích. Quá muộn rồi. Lữ Thuần Dương dùng toàn lực xuất chiêu, theo cả mưu tính của tạ Lưu Vân. Một kiếm này, có chạy đằng trời cũng không thể tránh khỏi. Tôi đem kiếm anh hùng trắng ngay trước mặt, nhắm chuẩn kiếm khí đang sông tới. Miệng hét lớn, hoàng hoàng kiếm uy, dị kiếm dẫn chi, miễu miễu kiếm khí, dị kiếm ngên chi. Nhít Không phải là ảo tưởng của tôi, mà đây là sự lựa chọn cuối cùng của tôi, kiếm anh hùng là chỗ dựa cuối cùng của tôi. Tôi muốn dùng nó đổi lấy một tia sinh cơ mỏng manh. Kết quả tệ nhất, chính là kiếm hủy người vong. Kiếm anh hùng tuy rằng có thể mạnh vạn vật không thể phá, vạn kiếp không thể hủy, nhưng kiếm anh hùng hôm nay đã không còn lợi hại như trước. Trên thân kiếm vốn dĩ có ba đạo Phù văn, mà kiếm và quỷ kiếm đã bị luyện thành kiếm thai, chỉ còn sót lại phù văn thần kiếm, thần uy kém xa so với trước rồi. Ngoài trừ kiếm hủy người vong ra, còn một kết quả khác, kết quả này đáng để tôi đem tính mạng ra đánh cược. Húng hộ tôi đã không còn lựa chọn nào tốt hơn, cực hay không đều phải đối mặt với kiếp nạn khó thoát. Cuối cùng, mũi kiếm và kiếm khí va chạm với nhau. Cả người tôi như bị sét đánh, đến cả thần hồn cũng rung cầm cập, đạo kiếm khí mạnh đến mức không tưởng, vừa truyền đến trên thân kiếm anh hùng, đã thắp sáng tất cả phù văn thần kiếm. Chương 734, Tàm kiếm thần phục, 2. Phù văn thần kiếm bị kích hoạt, lập tức hóa thành một kiếm nhỏ chói sáng màu kim Kiếm nhỏ chính là kiếm thai của thần kiếm, đáng tiếc, nó không phải của tôi. Kiếm khí của lữ thần dương kích hoạt phù văn thần kiếm, vậy thì kiếm thai của thần kiếm này cũng là của ông ta. Phù văn thần kiếm hóa thân thành kiếm thai xong, quy lực của kiếm anh hùng cũng cạn kiệt, theo một nổ âm ầm kiếm anh hùng vỡ vụn, cả người tôi bị đánh văng xa như ngôi sao chổi. Tôi bắt đầu liên tục thổ huyết không ngừng trên không trung, ngũ tạng đảo loạn, huyết mạch phát nổ. Rõ ràng kiếm thai của thần kiếm chỉ dùng một phần nhỏ kiếm khí, phần lớn còn sóc lại đều đánh vào cơ thể tôi, kiếm khí của lửa thuần dương, đạo thể thiên tôn không thể ngăn cản, chấp mắt đã hủy diệt toàn bộ sinh cơ của tôi, sau đó bắt đầu truy sát thần hồn của tôi. Mắt thấy thức thần cũng sắp bị kiếm khí hủy diệt, tôi vội để nó trốn vào huyền quang Kiếm khí mất đi mục tiêu truy sát, bỗng phân tán ra khỏi cơ thể đã trách nát của tôi, dây tiếp theo, cơ thể tôi như miếng dẻ trách, rơi từ trên trời xuống. Sự phẫn nộ che mờ đi đôi mắt, ánh sáng bỗng trở nên âm u tối tâm, nhưng mà, thứ khiến tôi căm phẫn chính là, dù tôi đã chết rồi, nhưng kiếm thai thần kiếm của Lữ Thuần Dương vẫn không chịu quay đầu, mà vẫn lơ lửng ngay trên huyệt thần đình của tôi, cố gắng phá hoại huyền quan của tôi, tiếp tục truy sát thức thần của tôi, thức thần chính do thần hồn của tôi hóa thành, hắn không chỉ muốn chém đứt sinh cơ của tôi, còn muốn tiêu diệt thần hồn của tôi, khiến tôi người chết đạo mất, bởi vì... Khi mà tu vi đạt đến cảnh giới của tôi, chỉ cần thần hồn không bị hủy diệt, trong tương lai nếu tìm được cơ duyên thích hợp thì vẫn sẽ có cơ hội ngưng tụ và trùng sinh sinh cơ. Năm sư tuyết dương chỉ còn lại vài mảnh vụn thần niệm cũng có thể trùng sinh được, vậy thì tôi cũng có thể. Thức thần trong huyền quan của tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng không còn nơi nào để trốn nữa. Thần kiếm kiếm thai do dự một lúc rồi phát ra tiếng len ken, vô tình đâm xuyên qua huyệt thần đình, xông thẳng vào trong huyệt thần đình của tôi. Từ rất lâu về trước, tôi đã nhận thức được bản thân là người không thiếu thốn dũng khí. Và hôm nay, tôi đã dùng màn hủy diệt thần hồn để kiểm chứng cho chuyện này. Thật ra thì, trước khi kiếm khí của Lữ Thuần Dương diệt tận toàn bộ sinh khí của tôi thì tôi đã có thể lựa chọn chứng Thiên Tôn rồi. Sau khi chứng Thiên Tôn, thần niệm cùng kiếm ý của tôi đều sẽ được trùng sinh tuyệt cảnh, bởi vì Thiên Tôn là một cảnh giới hoàn toàn mới. Chứng được Thiên Tôn rồi tôi sẽ có cơ hội chống đỡ được tất sát chi kiếm của Lữ Thuần Dương. Nhưng tôi lại không làm thế, tôi để cho Lữ Thuần Dương diệt tận hết mọi sinh cơ của tôi. Sau đó dùng kiếm khí thai kiếm dẫn dụ hắn truy sát thức thần của tôi đi vào huyền Quang. Tạ Lưu Vân có thể nhìn trọng được thiên cơ, hắn có thể tính ra những thiếu hụt trong số mệnh quỷ đạo trong vận mệnh của tôi, nhưng có một chuyện nhất định hắn tuyệt đối không ngờ tới được, hắn không thể tính được tôi đã kết tụ ra thai kiếm của quỷ kiếm. Nếu như sau khi thần kiếm thai kiếm hình thành, Lữ Thuần Dương lựa chọn triệu hồi, Vậy thì ván cực này tôi sẽ thua đến lỗ hết vốn liếng, không chỉ sinh cơ bị diệt tận còn phải đắp vào một thanh anh hùng chi kiếm. Lữ Thuần Dương được hời đậm nhất, khi không có được thần kiếm thai kiếm, đủ để khiến họ thuận lợi hóa thân thành kiếm, chiến lực tăng hạn đến cặp bậc đạo tổ. Nhưng mà, hắn không lựa chọn triệu hồi về, thay vào đó là đem theo sự thu hạng và phẫn nộ, nhất quyết xong vào trong huyền quan của tôi. Thần kiếm thai kiếm vừa vào tới huyền quan, tôi liền lập tức phong ấn lại huyệt thần đình của tôi. Cùng lúc đó, Ngay lúc quỷ kiếm thai kiếm và ma kiếm thai kiếm đã chờ đợi bấy lâu, lập tức bay đến nên đón và triển khai truy sát thần kiếm thai kiếm, tạo nghệ kiếm đạo của Lữ Thuần Dương cao thâm hơn tôi nhiều, chỉ dựa vào ma kiếm thai kiếm thì không phải là đối thủ của hắn rồi, nhưng nếu có sự trợ giúp của quỷ kiếm thai kiếm, trong tình huống hai đánh một thì mọi chuyện sẽ khác. Thần kiếm miễu miễu, quỷ kiếm u u, ma kiếm thao thao, ba thai kiếm được sinh ra từ thái cổ tam kiếm đạo. Hiện tại đang chiến đấu dữ dội trong huyền quang của tôi. Kiếm khí sao động, hoành hành ngang dọc. Cũng may huyền quang của tôi đủ lớn, cũng đủ bền vững kiên cố. Nếu đã như thế, dựa theo trăm ngàn lỗ hỏng của kiếm khí đâm xuyên, sức hủy diệt có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tình cảnh này đối với thức thần của tôi cũng là một loại khảo nghiệm sinh tồn. Cũng may, Phụ Tô Chi Phong và Thái Cổ Nguyệt Ma vẫn đang cố gắng nỗ lực bảo vệ cho thức thần của tôi, tránh gặp phải xung kích từ thần kiếm thai kiếm phát ra Đây là một trận đấu dài miên mang, thế giới bên ngoài không ai biết được, cũng không ai dự tính được kết quả, cho dù là tôi cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Mặc cho tôi có tính đúng đi chăng nữa thì tôi vẫn xem nhẹ trình độ hùng mạnh của thần kiếm thai kiếm của Lữ Thuần Dương kết tụ được, Ma kiếm và quỷ kiếm hai đánh một, cũng chỉ ngang tầm với thần kiếm mà thôi. Nhưng mà có một điểm vui mừng chính là thời gian đang đứng về phía tôi, thuận theo dòng chảy của thời gian. Thần niệm của Lữ Thuần Dương đang điều khiển thần kiếm thai kiếm càng trở nên suy yếu. Bởi vì đây là huyền quan của tôi, đã cắt đứt hết tất cả liên lạc có dính líu đến hắn. Mà tôi, chỉ cần thức thần vẫn còn, thì quỷ kiếm và ma kiếm đều sẽ không thiếu hụt thần niệm. Cuối cùng, thần niệm trong thần kiếm thai kiếm của Lữ Thuần Dương đã trút cạn triệt để, không có thần niệm, vậy thì thanh kiếm sẽ trở thành vật vô chủ, thần uy cũng theo đó mà suy giảm. Sau khi va chạm kịch liệt lần cuối cùng... Thần kiếm thai kiếm liền rít lên một tiếng, rơi từ trong không trung cắm thẳng xuống trước mặt cờ chiêu hồn. Tiếp theo đó, quỷ kiếm và ma kiếm đồng loạt rơi xuống đất, cắm sang hai bên của thần kiếm thai kiếm. Chương 735, tất sát chi kiếm, một. Cổ địa hoang mặt long môn, một chiến trường nào đó ở phía tây bắc. Hôm nay đã là ngày thứ 8 nhân đạo đóng quân tại cổ địa, cũng là ngày chiến đấu bi thảm nhất, 30 vạn đạo binh, thêm cả chúng thần ra tay nữa. Quyết đấu trực diện với hai vạn hắc diệu Long Khôi, một vạn thị huyết Long Khôi, một vạn thị hồn Long Khôi. Chiến lực của Long Khôi thuộc nửa bước đỉnh cao nửa bước thiên tôn, nếu là đối đầu ở nơi khác, thì đại quân nhân đạo dễ dàng tiêu diệt, nhưng ở cổ địa hoang mặt Long Môn, lực chiến đỉnh cao nửa bước thiên tôn lại khá đáng sợ. Long Khôi vạn Pháp cũng khó làm bị thương lại sở trường cận chiến, đại quân nhân đạo vốn vì nơi này hoán khí Long Hồn quá nhiều, không thể bố trí trận pháp diện rộng. Tấn công đơn thể lại không tạo thành sát thương lên Long Khôi, tử thương vô số, đạo binh 30 vạn nay chỉ còn 20 vạn. Thương vong lớn nhất đến từ cuộc tấn công bất ngờ của thị hồn Long Khôi, thông thường mỗi thị hồn Long Khôi phải giết đi vài đạo binh rồi mới bị tiêu diệt. Mà nếu như những đạo binh tử trận kia sau khi chết còn có chiến hồn, thì rất nhanh cũng bị biến thành một Long Khôi mới, mặc dù tổng số Long Khôi chỉ hơn 4 vạn người, nhưng dưới sự tác động và xâm nhập của oán khí Long hồn Thì tổng binh lực đã lên đến gần 10 vạn người. Trong cuộc đối đầu quy mô lớn mà bi thảm này, chiến lực mạnh nhất của nhân đạo đến từ ứng nguyên ngũ lôi tôn giả dưới trướng của đậu mẫu nguyên quân và cả 10 vạn lôi binh lôi tướng của lôi bộ. Trong đào binh của lôi binh phong ấn nguồn lôi lực thuần túy nhất, mỗi khi đánh vào lông khôi, đều sẽ kích hoạt hiệu ứng nổ xét, hiệu quả hơn nhiều so với đòn tấn công bằng đạo pháp của đạo binh. Với sự giúp sức của cửu tự chân ngôn chú của cửu đại hộ pháp thiên tôn của nhân đạo Ai nấy cũng hăng hái xong pha phía trước, lôi binh lôi tướng càng dũng mạnh hơn. Còn về đạo binh tinh nhuệ của hàm tốc quan, rất khó để họ phát huy đúng trình độ chiến đấu của mình, không phải họ không đủ mạnh, mà là nơi này đối với họ mà nói thì quá gò bó. Nhân đạo mang bọn họ tới đây không phải để khiêu chiến với Long Khôi, mà chủ yếu là để cùng chống lại đại quân tiên đạo. Ở cấp độ thiên tôn của chúng thần, không chỉ có ứng nguyên ngũ lôi tôn giả thần uy cường đại, Mà chiến lực của Trương Thiên Sư và Tây Nhạc Đại Đế cũng rất đổi kinh người. Trương Thiên Sư vạn pháp tinh thông, đại đầu thành binh, nhờ vào ấn Thiên Sư, mà hô mưa gọi gió, triệu sắm khiển xét, giết chết vô số Long Khôi. Tây Nhạc Đại Đế triệu hồi hồn núi Hoa Sơn, trấn áp cuộc tấn công do Hắc diệu Long Khôi phát động, ổn định tuyến phòng thủ của đại quân nhân đạo. Điều đáng ngạc nhiên là, trong trận chiến này, người được tôn xưng là kiếm của nhân đạo, Lữ Thuần Dương, từ đầu đến cuối vẫn không tham chiến. Tạ Lưu Vân cũng không, sau khi điều động tam quân, đã cùng với Lữ Thuần Dương ở lại hậu phương, không ai biết họ đang làm gì, chỉ biết rằng Lữ Thuần Dương vẫn luôn luyện kiếm ý, trong khi Tạ Lưu Vân không ngừng sử dụng kiếm lục nhậm âm dương để thăm dò huyền cơ. Bây giờ, trận chiến Long Khôi đã đi đến hồi kết thúc. Hai vạn hát diệu Long Khôi, một vạn thị huyết Long Khôi và một vạn thị hồn Long Khôi đều bị xóa sổ, đại quân nhân đạo bắt đầu chỉnh lý trong chiến trường đầy ấp xương cốt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiến trường xưa nay đã là mồ chung thân của anh hùng bao đời, toàn quân yên lặng để tang trương đạo lăng đích thân chủ trì tang lễ. Tại thời khắc im lặng trang trọng này, tạ Lưu Vân chỉ kiếm vào bầu trời phía đông, hét lớn, nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất trắc vị chi thần, sắc, lời vừa nói xong, Lữ Thuần Dương cầm thanh kiếm thanh sách và chém về phía đông. Kiếm khí ồ ạt trào ra từ mũi kiếm, như một đường cầu vòng rạch ngang bầu trời. Sức hủy diệt chứa đựng trong kiếm khí này, đến vạn quân cũng khó đỡ, có thể chém mây trời, có thể cảm địa mạch. Trương đạo lăng ngẩn đầu nhìn hai người họ một cái, rồi lại tiếp tục niệm chú ngữ siêu độ, các vị chiến tướng lãnh đạo khác của nhân đạo cũng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có những đạo binh cấp thấp đang âm thầm suy đoán trong lòng, dòng kiếm khí này đã đi đâu, rồi người Lữ Thuần Dương muốn giết lại là ai, bất kể là ai, khi Lữ Thuần Dương đã ra tay, người đó chắc chắn sẽ chết. Kiếm khí của Lữ Thuần Dương đã phát triển đến mức không thể không giải phóng ra được nữa, cả tạ Lưu Vân cũng giúp ông ta xác định khí tức, tìm ra những lỗ hổng trong số mệnh. Ngay cả thiên tôn cũng sẽ ứng kiến mà chết, ngay cả thiên tôn mạnh nhất cũng không thể thoát khỏi kiếp sát thân. Trên thực tế, Lữ Thuần Dương muốn giết ai, ngay cả khi không ai nói, mọi người đều có thể đoán ra được. Chương 736, Tất Sát Chi Kiếm, 2 Mộ Dung Nguyên Duệ có 4 phân thần Quỷ đạo vận mệnh của cô ấy không có sơ hở nào, tay cực câu thần đại đế là nguồn gốc của hòa loạn trong tiên đạo, là một nước cờ ẩn của nữ hoa chôn trong tiên đạo, Lữ Thuần Dương đương nhiên sẽ không giết ông ta. Ngoài hai người này, chỉ có ma đạo tổ sư là xứng để Lữ Thuần Dương ra tay, đổi ô nhục ở thành cổ huệ viễn là vết nhơ mà kiếm tiên cả đời phải gánh chịu, không thể rửa nhục, kiếm tâm sẽ bị phủ bụi, cổ địa hoang mặt long môn, cuộc chiến giữa đại quân tiên đạo và Long khôi đã đi đến hồi kết. Lần này đến rất nhiều thiên binh của tiên đạo, hơn nữa đại quân long tộc trận chiến cũng rất đổi vô song, chúng chiến tướng thiên tôn cũng toàn lực xuất quân. Hắc Diệu Long Khôi, thì Huyết Long Khôi, thì Hồn Long Khôi, Băng Sương Long Khôi, toàn bộ 4 đại long khôi hỗn hợp có gần 5 vạn người. Vẫn may, hầu hết đại quân tiên đạo lần này đa số đều là long tộc, long khôi mặc dù cũng có uy áp long tộc, nhưng dù sao cũng không bằng long tộc chân chính, chúng có thể trấn áp yêu tộc. Nhưng lại không thể trấn được toàn bộ Long Tộc trong thiên hạ Đặc biệt là, tứ hải Long Vương của thiên đình Có thể ví như sự tồn tại của cự Long Dưới sự trấn áp gây gắt của đại quân Long Tộc Việc tiêu diệt 5 vạn Long Khôi cũng không làm tổn hại bao nhiêu binh lực của tiên đạo Điều quan trọng nhất là mộ dung nguyên Duệ có sở trường dụng binh Lấy đại quân Long Tộc chiến đấu Sau đó dựa vào 32 thiên cang cùng 72 địa sát để bố trí đại trận Chu Thiên Tinh Đẩu Lấy Thái Âm, Thái Dương hai đại tinh quân làm trận nhãn Thần tiêu cửu thần tiếp dẫn tinh lực, đem quy lực của đại trận phát huy đến cực điểm. Huyền Vũ, người dưới trướng của Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư, Linh Xà hai đại thiên tôn lại bố thành trận bắt đấu Quy Xà Lưởng Nghi, toàn lực phòng thủ, cố gắng giảm thiểu thương vong cho đại quân Tiên Đạo. Trong chiến trường Tiên Đạo, màn trình diễn bắt mắt nhất đến từ đệ tử thân truyền kiếm vô ngân của Thái Ức Thiên Tôn, thành tựu thần kiếm của hắn ta đã có được 7 phần công lực của Thái Ức Thiên Tôn. Thần kiếm miểu miểu, kiếm khí tung hoành, Chỉ một mình hắn đã xử lý hơn 6.000 lông khôi, còn về Tây Cực Câu Thần Đại Đế, bổn Tôn không tham chiến, cũng không tranh giành binh quyền với Mộ Dung Nguyên Duệ, vẫn luôn lạnh lùng quan sát. Năng lực chỉ huy của Mộ Dung Nguyên Duệ ông ta có thể nhìn ra được, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta sẽ công nhận Mộ Dung Nguyên Duệ là tiên đạo tổ sư. Hiện tại trận chiến đã đi đến chặng kết, Mộ Dung Nguyên Duệ thở vào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi bốn đại phân thần, dung hợp với bản thân. Chỉ chờ trên chiến trường quét sạch mấy lông khôi còn sóc lại, thì sẽ bắt đầu nghi thức siêu độ. Đột nhiên, Mộ Dung Nguyên Duệ trong lòng cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, kiếm khí của Lữ Thuần Dương toàn bộ người trong cổ địa Hoang Mạc Long Môn đều có thể trông thấy, trong lúc nhất thời, chúng chiến tướng tiên đạo tiên cũng đều ngẩng đầu lên nhìn vào thời khắc này. Lúc đầu, tiên đạo cho rằng luồng kiếm khí này là nhằm vào Mộ Dung, Tứ Hải Long Vương chung tay đứng bảo vệ trước mặt Mộ Dung Nguyên Duệ. Huyền Vũ Linh xà hai vị thiên tôn cũng lập tức chạy tới. Mộ dung tiên tử, không cần kinh hoảng, kiếm khí này của Lữ Thuần Dương không phải để giết cô. Tây cực câu thần đại đế nói. Câu thần bệ hạ có thể xem được lai lịch. Mộ dung nguyên duệ hỏi, kiếm này là giết ma đạo tổ sư tạ lan. Câu thần đại đế nhìn mộ dung nguyên duệ đầy ẩn ý và nói. Mộ dung nguyên duệ trong lòng tràn đầy hỗn loạn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nghe nói năm đó Lữ Thuần Dương có cơ hội phế bỏ huyền quang của Tạ Lan, là được mộ dung tiên tử cứu rỗi Câu thần bệ hạ có ý gì? Mộ dung hỏi, không có gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở mộ dung tiên tử một chút, nếu như tình duyên chưa đoạn, thì hiện tại vẫn còn cơ hội giết chết nó, đời khi Tạ Lan chết đi, chỉ sợ thật sự sẽ ảnh hưởng đến đại đạo của tiên tử. Câu thần đại đế ở trước mặt mọi người đề cập chuyện này, gần như là đã làm nhục mộ dung nguyên vệ rồi. Từ khi ta nhậm chức tiên đạo tổ sư, thì đã cắt đứt hết thảy tình duyên phạm tục. Sinh tử của ma đạo tổ sư, liên quan gì ta? Mộ dung Nguyên Duệ trầm giọng nói. Nói hay lắm, vậy chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị tiếp nhận tin tức về cái chết của ma đạo tổ sư thôi. Ngươi là người cầm cờ của tiên đạo, hẳn là người đầu tiên nhận được tin tức vang dội của tam giới này. Mộ dung Nguyên Duệ thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng, tuy nhiên. Cho dù không có sự giám sát của câu thần đại đế, cô ấy cũng sẽ không làm gì, huống chi lần này kiếm của Lữ Thuần Dương trong cơ giận giữ là thanh tất sát, đã tính toán đủ đường, cho dù cô ấy muốn, thì cũng không làm được gì. Kiếm này khí thế mạnh mẽ và hào hùng, một khi kiếm khí phá không, có làm gì thì cũng đã muộn, đừng nói đến cô ấy, ngay cả mấy người của ma đạo cũng chỉ có thể bất lực nhìn ma đạo tổ sư thân tử đạo tiêu, dây nhân duyên trên đá tam sinh đã đứt. Những cảnh tượng có vẻ vô lý nhưng thực sự chứa đựng những mong muốn thầm kín nhất trong trái tim, cũng bay đi theo gió mây, buồn bã một hồi, mộ dung nguyên Duệ lại từ đáy lòng thở dài một hơi. Như này cũng tốt, để không phải gặp nhau trên chiến trường, tuy nhiên, sau khi chờ đợi một lúc lâu, huyền quang không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến cái chết của ma đạo tổ sư. Trong lòng mộ dung nguyên Duệ lại gận lên vài con sóng, chẳng lẽ, tạ lan tránh được một kiếm này, chương 737. Cửu Lê Chiêu Hồn, 1 Mộ Dung Nguyên Duệ cẩn thận lắng nghe động tĩnh của cờ chiêu hồn trong huyền quang, cùng lúc đó tạ Lưu Vân cũng đang chăm chú lắng nghe, thuần dương xuất kiếm, thần kiếm miễu miễu, vu vô thanh xứ thính kinh lôi. Tuy nhiên, thời gian cho một nén nhang đã qua, mà cờ chiêu hồn trong huyền quang vẫn không có gì thay đổi, tạ Lưu Vân mất bình tĩnh, liếc nhìn lử thuần dương. Phát hiện nét mặt ông ta vẫn kiêu ngạo như ngày nào, cũng sự tự tin và kiêu hãnh mãnh liệt. Tuy nhiên, một tạ Lưu Vân tỉ mỉ thì không bỏ sót chi tiết nào, ông ta nhận thấy bàn tay cầm kiếm của Lữ Thuần Dương hơi rung lên, như thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Lữ Thuần Dương đã ôm thanh kiếm thanh sách trong tay để che đi sơ hở này, lòng của tạ Lưu Vân chùng xuống. Lẽ nào tạ lan thoát khỏi kiếm này rồi, điều này là không thể, thanh kiếm lục nhậm âm dương của tạ Lưu Vân rõ ràng đã bắt được điểm yếu của ông ta, hơn nữa thuần dương sư huynh đã giữ thanh kiếm này trong nhiều ngày. Hấp thụ sát khí của trận chiến Long khôi, một kiếm này ngay cả đạo tổ cũng không dám ứng đón. Nếu như tử thần ma đạo ở đây, còn có thể trợ giúp tạ Lan, hiện tại tử thần căn bản không ở đây, tạ Lan làm sao chạy cho thoát, tạ Lưu Vân mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi. Ông ta không hỏi không có nghĩa là không có người hỏi, trương đạo lăng cũng cảm giác được có cái gì không đúng liền đi tới đây, thuần dương, chuyện gì đã xảy ra? Trương đạo lăng hỏi. Ta ngưng tụ kiếm thai thần kiếm, trảm nát kiếm anh hùng, cũng trảm đức sinh cơ của Tạ Lan. Lữ Thuần Dương nhạc nhạc nói, Trương Đạo Lăng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời đó, sau đó lại hỏi, vậy tại sao tin tức về cái chết của hắn ta vẫn chưa được truyền ra? Thần, hùng Tạ Lan đã trốn vào huyền Quang ta điều khiển kiếm thai thần kiếm đuổi theo vào huyền Quang. Sau đó thì... Trương Đạo Lăng biến sắc, vội vàng hỏi, sau đó... Ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của kiếm thai thần kiếm nữa, mãi đến giờ vẫn chưa quay lại. Nói đến đây, Lữ Thuần Dương cuối cùng cũng mất bình tĩnh. Trương Đạo Lăng im lặng. Sau hồi lâu im lặng, Trương Đạo Lăng quay qua nhìn tạ Lưu Vân một cái, rồi vỗ vai ông ta như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, vô thanh vô thức mà rời đi. Mặc dù ông ta không nói gì, tạ Lưu Vân có thể hiểu ý của Trương Đạo Lăng. Rằng kiếm thai thần kiếm của Lữ Thuần Dương không thể quay trở lại nữa, Thuần Dương Sư Huynh, kiếm thai của Huynh vĩnh viễn sẽ không trở lại đâu. Tạ Lưu Vân nói. Cái gì? Lữ Thuần Dương kinh ngạc hỏi, anh hùng kiếm là kiếm của thiên đạo, chỉ cần một trong ba phù văn trên thanh kiếm vẫn còn, thì thanh kiếm này sẽ không bao giờ bị phá hủy. Tại thành cổ Huệ Viễn, Tạ Lan đã kích hoạt phù văn của ma kiếm, kiếm khí thần kiếm của Huynh lại kích hoạt phù văn thần kiếm. Trên kiếm nhất định còn phù văn quỷ kiếm, chỉ cần phù văn quỷ kiếm còn đó, thì anh hùng kiếm không thể bị phá hủy. Ý của đệ là. Đúng vậy, tạ làng đã sớm ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm, chuyện ta lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Hẻm núi Phong Thạch, bên trong huyền quang thần kiếm miễu miễu, mà kiếm thao thao, quỷ kiếm u u, lĩnh ngộ tam kiếm đạo thái cổ là điều mà tôi tâm niệm đã lâu. Tôi một mực không chứng thiên tôn, chỉ để chờ ngày này đến. Thần kiếm thì tôi chưa bao giờ tu hành, nhưng khi kiếm thai thần kiếm của Lữ Thuần Dương bị tôi khuất phục, thì thức hải bên trong tôi ngay lập tức sản sinh ra ý nghĩa thâm sâu về tu luyện thần kiếm. Kiếm thai kỳ thực là kết tinh của việc tu hành kiếm đạo. Những người khác đều là tu hành trước rồi mới thành thai, nhưng thành thần kiếm của tôi thì ngược lại. Sở hữu được tam kiếm đạo thái cổ, sức chiến đấu của tôi vẫn sẽ không tăng lên về chất, nhiều nhất là tôi có thể chứng thiên tôn thôi. Muốn có sự thay đổi về chất và đạt đến cảnh giới của ma đạo tổ sư năm đó, điều cần làm là phải dung hợp tam kiếm đạo thái cổ. Mà để làm được thì điều đầu tiên là tu sửa cả ba kiếm thai, sau đó hợp nhất chúng lại với nhau. Đây là một quá trình tu hành dài vô sông, thậm chí khó như việc từ con số không mà chính được thiên tôn vậy, hùng quan mạng đạo chân như thiết, như kim mại bộ tòng đầu việc. Khi tôi nghĩ đến câu này, tôi đột nhiên nghĩ đến nhục thân thiên tôn của mình. Tất cả sinh cơ đều đã bị lửa thuần dương chặt đứt, thậm chí không để lại một dấu vết nào, cho dù tôi muốn chứng thiên tôn thì cũng không cách nào làm được. Đây là một vấn đề rất lớn, lúc đó, Tuyết Dương cũng không có nhục thân, nhưng khi đó cô ấy đang ở quy khư, quy khư linh khí dồi dào, không thiếu sinh cơ. Đó là lý do tại sao tôi có cơ hội ngưng tụ cơ thể thanh liên cho cô ấy, nhưng hiện tại, tôi chung thân ở cổ địa hoang mạc Long Môn, nơi đây chỉ có tử ý, hoàn toàn không có sinh cơ. Điều may mắn duy nhất là cơ thể tôi không bị vỡ vụn, kiếm khí của Lữ Thuần Dương bắt đầu phân tán từ bên trong, nên đã cho tôi được toàn thay. Điều tôi cần làm bây giờ là làm thế nào để thần hồn dung hợp với thi thể, đồng thời kích hoạt sinh cơ đã bị tiêu diệt. Thế nhưng, dù tôi cố gắng thế nào, thức thần cũng không thể tìm ra phương thức có thể dẫn ra bên ngoài huyền quan. Chương 738: Cửu Lê Chiêu Hồn 2. Thức thần muốn quy vị thì nhất định phải có thân thể tiếp nhận, tôi đã chết rồi. Thì thức thần cũng chỉ bị giam giữ bên trong huyền quang tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên ngoài lại không thể cảm nhận được tôi. Nói cách khác, mặc dù tôi chưa chết hoàn toàn, nhưng tôi đã biến mất khỏi tam giới, Ale đã đỏ hoe đôi mắt, đưa tay chạm vào má tôi. Mái tóc dài đen nhánh của tôi xỏa tung trên nền cát đen, hai má tôi tím tái vì mất sinh cơ, Ale đưa tay chạm vào mắt tôi và lặng lẽ khóc, nước mắt rơi trên mặt tôi. Tạ quẩn trên mặt cũng dàn vụ nước mắt, con bé cũng không biết tôi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kiếm khí từ trên trời dán xuống, kiếm đến từ phía Tây Bắc, Tây Bắc là chiến trường của nhân đạo, luồng kiếm này không cần đoàn cũng biết là ai ra tay. Phong thập bác nói, thần kiếm miễu miễu, với tu vi của đạo tổ, cũng chỉ có kiếm khí của Lữ Thuần Dương mới có thể một kích giết chết ngài. Bắc Minh Tú nói. Làm sao Lữ Thuần Dương biết rằng đạo tổ ở đây? Bạch Như Sương hỏi. Đừng quên, nhân đạo còn có tạ Lưu Vân, lục nhậm âm dương kiếm dò xét thiên cơ, cùng ở cổ địa hoang mạc long môn, thì tạ Lưu Vân có cơ hội khóa khí tức đạo tổ. Phong thập bát đáp ta mặc kệ là ai động thủ, ta chỉ quan tâm Lan KK có thật sự chết rồi hay không? A Lê lớn tiếng nói. A Lê vừa hỏi ra câu này, mọi người đều im lặng, bởi vì chuyện này không thể xác nhận, bọn họ căn bản không cảm nhận được thần hồn của tôi. Cũng không ai dám tùy tiện phán đoán sự sống chết của tôi. Phong chủ tiền bối, thân thể của Lan Kaka còn có thể kích hoạt không? A Lê lại hỏi. Phong thập bát lắc đầu, bà ấy đã thử nhiều lần rồi. Thức thần bị nhốt ở huyền quang, sinh cơ bị cắt đứt, ngọn gió phục hồi không tìm ra được nguồn cơn của sinh cơ, nên không thể kích hoạt thi thể của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cơ thể tôi đã chết, điều họ chỉ muốn xác nhận thần hồn của tôi có còn ở đó hay không? Được thôi. Bây giờ ta đi giết Lữ Thuần Dương, báo thù cho đạo tổ, A Lê nhiến răng nhiến lợi đứng dậy nói. Đại quân tinh nhuệ của nhân đạo ở hết nơi đó, bây giờ ngươi đi khác nào đâm đầu vào chỗ chết? Đạo tổ có khí số trong người, chưa chắc đã chết thật sự, phong thập bác ngăn cản cô bé nói. Vậy thì đã làm sao? A Lê nhướng mày nói. A Lê, muốn báo thù cho đạo tổ cần kế hoạch lâu dài, chúng ta trước tiên về quy khư đã. Bác Minh Tú nói. Cứ như thế mà đi về, ta không cam tâm. a lê đáp. Ngay lúc này, tạ quẩn nãy giờ vẫn im lặng đứng ở phía trước, lên tiếng, ta có một biện pháp có thể thử. Phương pháp gì? Phong thập bác lập tức hỏi, đạo tổ vốn sinh ra là nhân tộc, có lẽ ta có thể dùng cờ chiêu hồn của ta thử triệu hồn thần hồn ngài trở về. Tạ quẩn đáp. Cờ chiêu hồn của nhân tộc, viêm, hoàng nhị đế đều đã nguyện trung thành thiên đạo, Nhân tộc làm sao còn cờ chiêu hồn? Đoạn lịch sử này người khác không biết, Phong Thập bát từng là vị chính thần của thiên đình, bà ấy tất nhiên nắm rõ, nhân tộc có ba vị, không chỉ viêm đế và hoàng đế có cờ chiêu hồn. Cái cô đề cập là cờ cửu lê của ma quân Sivu, Phong Thập bát đã hòm hòm đoán ra thân phận của tạ ủng trước đó, ánh nhìn đâm đâm trực lửa nhìn về tạ ủng hỏi. Đúng vậy. Tạ Vân gật đầu. Ngươi có biết tự ý sử dụng cờ chiêu hồn sẽ đem lại nguy hiểm cho nhân tộc cỡ nào không? Phong thập bác lại hỏi Ta biết, chiêu hồn không phải là chuyện nhỏ, tế xuất cờ chiêu hồn lại càng là một hành động nguy hiểm khôn lường, bởi vì cờ chiêu hồn tượng trưng cho khí số, một khi có chuyện ngoài ý muốn, thì diệt vong sẽ là một đạo môn hay là cả một chủng tộc Nếu đã biết, ngươi còn nguyện ý làm như vậy sao? Bởi, vì ta biết rằng Một mình ta không thể bảo vệ cả trăm triệu nhân tộc được. Đông Hải, dinh viện Quần tinh Bắc Đẩu, Từ Phúc và Khương Tuyết Dương ngồi đối diện nhau, trước mặt họ có một chiếc sa bàn, trong sa bàn đang suy diễn huyền cơ tại cổ đại Hoang Mạc Long Môn. Không chỉ Tạ Lưu Vân có khả năng do thám thiên cơ, Từ Phúc cũng có. Việc tôi làm nhục lữ thuần dương ở thành cổ Huệ Viễn đã khiến Từ Phúc cảnh giác hơn, sau khi nói chuyện với Khương Tuyết Dương, Họ đều cho rằng Lữ Thuần Dương nhất định sẽ đồng thủ với tôi tại cổ địa hoang mạc Long Môn. Dưới sự chồng chéo của mệnh bàn tam tinh sát phá lan, thời khắc tôi bị chặt đứt sinh cơ, Khương Tuyết Dương đã cảm nhận được sự dao động bất thường của vận mệnh của tôi. Cô ấy biết rằng tôi có nạn sát thân, Từ Phúc cũng tính được tôi có nạn sát thân. Khương Tướng, cô dựa vào đâu mà cho rằng tạ quẩn sẽ bỏ mặt trăm triệu nhân tộc không lo, tế xuất trờ cửu lê, chiêu hồn cho đạo tổ. Từ Phúc hỏi. Rất đơn giản, tạ quẩn là đệ tử ma đạo, lẽ nào ma đạo ở trong lòng con bé so với toàn bộ nhân tộc còn quan trọng hơn sao? Ngày trận chiến phong thần kết thúc, cũng là lúc trời diệt chúng sinh. Nếu như ma đạo không còn, thử hỏi còn ai dưới thiên đạo mà có thể bảo vệ chúng sinh? Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chương 739, tội chứng thiên tôn, 1. Hồn hề quy lai. Đồng phương bất khả dĩ thác tá. Quy lai hề, bất khả dĩ thác hề. hồn hề quy lai, Nam phương bất khả dĩ thác tá. Quy lai hề, bất khả dĩ thác tá. Cùng với lúc tạ ủng niệm câu chú nữ cổ xưa, cờ cửu lê chiêu hồn trong huyền quang không gió mà tự động. Cô bé luôn miệng gọi tên tôi thật to, như tiếng gọi từ quê nhà. Bên trong huyền quang, thức thần của tôi càng lúc càng bồn chồn suýt nữa thì muốn thoát khỏi huyền quang. Tôi nhìn lên bầu trời Nhìn chầm chầm vào hướng của huyệt thần đình, chỉ mong nơi đó có thể có một ánh sáng chiếu rọi, mở ra một cánh cửa sinh mệnh cho tôi, để tôi quay trở lại thế giới chính. Đạo tổ tạ lan, hùng đã trở lại. Cuối cùng, huyệt thần đình mở ra và đóng lại, rọi một tia sáng vàng kim vào huyền quang, như là ánh bình minh vậy. Cảm nhận được tiếng gọi của bình minh, thức thần của tôi ngự không bay lên, bay ngược chiều ánh sáng, cho đến khi tôi phá vỡ huyền quang, cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh bút lạnh đến thấu xương. Do là nhục thân đã mất hết sinh cơ nên thần hồn không thể hợp nhất, bây giờ thức thần của tôi đang trong trạng thái lang thang, thậm chí không có cả âm thân. Hồn lang thang không nơi nương tựa, đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Với nơi như cổ địa hoang mạc Long Môn đầy sát khí, ngoài sự lạnh lẽo ra, tôi còn cảm thấy đau đến xé lòng, như thể thức thần của tôi sẽ bị gió cát thổi bay bất cứ lúc nào và sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Phong Thập Bát là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Ngay lập tức mở ra lĩnh vực bạo phong, bảo vệ thức thần của tôi trong tâm lĩnh vực, cho dù gió bão bên ngoài có mạnh đến đâu thì tâm lĩnh vực cũng ở trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Sau khi lĩnh vực bạo phong được hình thành, A-Lê nhanh chóng tập hợp sức mạnh nguyệt thần, một đạo ánh sáng xám trắng của mặt trăng chiếu lên người tôi. Gió trăng vô biên, lòng người đã trở nên trống rỗng, thái cổ nguyệt ma và thái cổ phong ma sớm đã diệt vong, ai có thể nghĩ tới, vô số vạn năm sau, phong nguyệt lần nữa rọi lên người. Có sức mạnh của phong nguyệt, thức thần của tôi ổn định hơn, bắt đầu từ từ rơi xuống. Bên dưới là thân thể tàn tạ của ta, một mảnh lạnh lẽo. Mặc dù thức thần đã rời khỏi huyền quang, nhưng nhục thân đã mất hết sinh cơ nên không thể để thức thần quý vị được. Tôi cố gắng một hồi lâu mà không có bất kỳ động tỉnh nào, ngay khi tôi định bỏ cuộc, đột nhiên phát hiện ra tim ma nơi lồng ngực thi thể lạnh lẽo khẽ đập vài nhịp. Ma từ tâm sinh, thần hôn tôi không chết, chỉ cần tim ma cảm ứng được. Tôi sẽ thức tỉnh một sinh mệnh mới. Đây cũng là lý do mà đạo tạng ghi chép lại rằng tim ma khó mà trừ khử, tâm ma khó trừ, tim ma cũng khó diệt. Tim ma đã gửi đi một phản hồi, giống như một hòn đá ném xuống ao. Khi những vòng gần sóng lan rộng ra, mặt nước mất đi sự tĩnh lặng, sau đó gần sóng càng lúc càng mãnh liệt, chuyển động càng lúc càng lớn, ao biến thành đại dương, gần sóng biến thành sóng, sóng nước nhấp nhô, hết đợt này đến đợt khác. Dần dần chồng lên từ những đợt sống nhỏ, cuối cùng trở thành những đợt sống cao hùng vĩ, bất tận, hạt giống sự sống đã kích hoạt lại thi thể, rồi sinh cơ cảm ứng theo đó mà lớn dần, thi thân tàn tạ đang ở trạng thái hồi phục nhanh chóng. Trong quá trình này, luồng gió hồi phục của phong thập bác và ánh sáng nguyệt thần đều bị tim ma hấp thụ và biến thành sức sống vô tận, cũng không biết qua bao lâu, tim ma mới khôi phục trở lại sự ổn định, ngừng điên cùng hấp thụ luồng gió hồi phục và sức mạnh nguyệt thần. Mà vào lúc này tôi cũng từ từ mở mắt, thấy tôi tỉnh dậy, A Lê vui mừng bật khóc. Mọi người tràn ngập niềm vui, A Lê không phải là người duy nhất đỏ hoe mắt, tôi xoa tóc A Lê, rồi nói với phong thập bác, phong chủ, hãy giúp tôi suy đoán phương hướng của đại quân nhân đạo. Người đã giết tôi là Lữ Thuần Dương, ông ta gần như đã thành công, không chỉ có ông ta, tạ Lưu Vân cũng ra tay rồi. Nếu như không phải trước đó tôi ngưng tụ ra kiếm thai ma kiếm. Cho dù lần này thoát khỏi tử kiếp, thì cũng phải chứng thiên tôn mới được, đạo tổ, mà đạo thế yếu, không thích hợp trực tiếp xảy ra xung đột với nhân đạo, quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Bắc Minh Tu thuyết phục. Trả thù? Không, ta không tìm họ để trả thù. Tôi nói, vậy đạo tổ muốn tìm nhân đạo để làm gì? Bắc Minh Tú hỏi. Chỉ là muốn trực tiếp cảm ơn Lữ Thuần Dương. Tôi đáp lại với nụ cười. Bác Minh Tú cả đầu toàn sự bối rối, những người khác đều cũng hoang mang, chỉ có tạo ẩn, dường như đã mơ hồ đoán được điều gì đó, vẽ mặt vui vẻ, cô bé đã nhìn thấy tôi ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm, tôi không giải thích nhiều với họ, chỉ yêu cầu phong thập bác dùng gió mà theo dõi vị trí chính xác của đại quân nhân đạo. Khi bà ấy làm việc này, tôi cũng không nhàn rỗi, có một việc đáng lẽ tôi đã có thể từ lâu, nhưng tôi mãi ông giữ một ý niệm mà không thể hạ quyết tâm. Bây giờ tôi đã thỏa nguyện đã đến lúc thực hiện nó rồi. Ngạo Phong, giúp ta canh giữ vị trí của Thanh Long ở phía Đông, Bắc Minh Tú, âm là thủy, thủy ở phương Bắc, người giúp ta giữ vị trí Huyền Vũ nơi phía Bắc. Lưu Phong Sương, Liễu Chi Nhung, hai người đắc đạo yêu, tim của yêu ở phương Tây, giúp ta canh giữ phương Tây vị trí Bạch Hổ. Lâm Thanh Thủy, Bạch Vô Nhai, hai người sát tính nhập cốt, tham lam như lửa, giúp ta canh vị trí Chu Tước phương Nam. A nếu lát nữa có thần niệm rình mò, ngươi cứ việc giết Chương 740, tôi chứng thiên tôn, 2. Tạ quẩn, nếu ta có chuyện gì, tiếp tục tế cờ cửu lê, đem thần hồn của ta đưa vào huyền Quang nhớ lấy, người chính là sinh cơ của ta. Nghe tôi nói vậy, mọi người mới biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề, bắt minh tú hỏi, đạo tổ, người định làm gì? Ta muốn chứng thiên tôn. Đạo, thất xác của tôi sớm đã có thể viên mãn, nhưng chỉ vì cơ duyên thần kiếm khó khăn tìm mãi không được. Mới bị tôi cưỡng chế áp chế lại, bây giờ thì không vấn đề gì nữa, với kiếm thai thần kiếm, tôi căn bản không cần bất kỳ cơ duyên thần kiếm nào nữa, kiếm thai vốn mang phương pháp tu hành, nghe tôi muốn chứng thiên tôn, mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Kể từ khi theo chân Khương Tuyết Dương đến Trung Nam để học đạo đến nay, thiên tôn đã trở thành giấc mơ xa vời nhất trong lòng tôi, đại đạo khó tìm, thiên tôn khó chứng. Ma đạo không nhiều thiên tôn, mỗi một người đều rất quý giá. Ngay cả ngày nay khi có nhiều cơ duyên xung quanh, thiên tôn vẫn là sự cân nhắc lớn nhất để đo lường sức mạnh. Chúng thần vô số, sáng như sao trời, nhưng tôn lại lác đác vài mống. Vào thời đại mạt pháp, thiên tôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì trong thời đại đó, thiên tôn sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhân gian. Vậy nên, ngày đó chiến ở Đàm Cửu Long, khi Lưu Phong thiên tôn ngã xuống, đã gây ra một dư âm lớn như vậy, chấn kinh đạo môn trong thiên hạ. Đến sau này, Với sự gia tăng của cơ duyên và sự rộng rãi của thiên đạo, thiên tôn mới chuyển từ huyền thoại sang hiện thực. Tôi vẫn nhớ, ngày biết được thùy họa chứng thiên tôn, trong lòng vui mừng biết bao, sau đó, a lê phong thần, kim hà có được sức mạnh của thiên tôn, hai đại sát thần chứng thiên tôn, Bắc minh tú chứng thiên tôn, rồi đến ma đạo thất thải minh vương và tiếu ca thiên tôn quý vị, thiên tôn của ma đạo ngày một nhiều hơn, không chỉ thiên tôn mà sau này còn có cả lực chiến đạo tổ nữa. Thủy Kỳ Lân Yến Tháp, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, chỉ có tôi, cho tới bây giờ, tu vi của tôi vẫn dừng ở cảnh giới đỉnh cao nửa bước thiên tôn, mặc dù lực chiến của tôi đã đạt tới cấp bậc thiên tôn mạnh nhất. Thất sát, kẻ tạc náo loạn thế giới, câu tiên tri nào trong lòng tôi không biết đã âm thầm lặp lại bao nhiêu lần nữa, mãi đến hôm nay mới có tư cách nói ra, tôi chứng thiên tôn không phải là chuyện nhỏ, bởi do mệnh bàn sát phá lang sẽ vì đạo thất sát viên mãn mà xảy ra biến chuyển. Mà biến đổi này thì cả tam giới ai cũng đều cảm nhận được, có thể hình dung rằng, sức mạnh mệnh bàn sát phá lan sẽ vì tôi chứng thiên tôn mà trở nên vững chắc và mạnh mẽ hơn. Nếu như Thùy Hoại nhận lại thân phận tướng phá quân, thì sau khi tôi chứng thiên tôn, khí số ma đạo sẽ lập tức tăng vọt. Vì thế mà, khi tôi chứng thiên tôn phải hết sức cẩn thận, cổ địa hoang mạc Long Môn không phải là một nơi an toàn, nhưng tôi không muốn chờ đợi lâu hơn nữa, muốn tranh lấy cơ duyên si vu Phải khi tôi chứng thiên tôn thì mới có cơ hội. Vào thời điểm đó, mặc dù thái cổ tam kiếm đạo không thể hợp nhất, nhưng ba kiếm thai sẽ vì viên mãn đạo thất sát mà có được thêm một bước tăng trưởng nữa. Dù đó là quỷ kiếm, mà kiếm hay thần kiếm thì cũng sẽ có thêm được sức mạnh. Không chỉ tăng về kiếm đạo, mà cả sức mạnh thể chất, linh hồn, huyền quan, thần niệm, chân khí và thậm chí cả số mệnh của tôi cũng sẽ được cải thiện theo. Nói một cách đơn giản. Thiên tôn là một cảnh giới hoàn toàn mới và là một điểm khởi đầu hoàn toàn mới. Trong cảnh giới mới này, tất cả những cơ duyên trước đây của tôi, tất cả những cảm ngộ tu hành của tôi đều sẽ được sắp xếp lại, tạo ra những thay đổi mới. Đạo thất sát vốn rất khó viên mãn, lại bị tôi áp chế lâu đến vậy mới viên mẩn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, một thiên tôn như tôi tuyệt đối không thể so sánh với thiên tôn bình thường được, cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Thất sát, kẻ tặc làm loạn thế gian. Theo cùng lời sấm ngữ này, huyền quan trung chuyển dữ dội, thức thần thông sước, ánh sáng chiếu rọi, nhục thân lấy tim ma là đầu nguồn, lại tràn đầy một sức sống mới, vô cùng mạnh mẽ, biến thành một luồng nhiệt, không ngừng gột rửa gân cốt, nội tạng và lục phủ ngũ tạng của tôi. Thiên tường đã đổi, gió trở nên dữ dội hơn, sấm sét nổi lên. Dập chấp loạn xạ, nổ tung khắp chốn. Gió không thể xua tan cát đen, chỉ thổi về tiếng thúc thích, nghe như quỷ khóc. Ma đạo tổ sư chứng thiên tôn, chư thần nên khóc, lưu, vân sư đệ, xảy ra chuyện gì thế? Lữ Thuần Dương hỏi. Tạ Lan hắn. Hắn còn chưa chết. Mau giúp ta xác định vị trí thần hôn, hôm nay ta ắt giết hắn. Lữ Thuần Dương nhắc lời ông ta, sốt sắng nói, không cần nữa đâu sư huynh. Tại sao? Tạ Lan hắn đã chứng thiên tôn rồi.